chương 276 Sơn Tiêu cứ đứng bất động nhìn khẩu súng đang bổ về phía mình. Phần bán súng làm bằng sắt đập mạnh vào đầu Sơn Tiêu, máu lập tức chạy xuống. Triệu mù khá bất ngờ khi thấy Sơn Tiêu không né đòn, nhưng anh ấy vẫn gay gắt. Phát này là tôi đánh thay tiểu thất, can tội đã lừa cậu ấy bao nhiêu lâu nay, cậu có phục không? Sơn Tiêu lạnh lùng đáp Phục Triệu mù dơ ngón cái lên khen ngợi Dám làm dám chịu Có khí phách Tiếp theo anh ấy lại tiếp tục Đập phần bán súng lên đầu Sơn Tiêu Một dòng máu nữa lại chạy xuống Dù máu chảy xuống trán Khiến hai mắt mờ đi Nhưng Sơn Tiêu vẫn chỉ đứng đó Không phản kháng Triệu mù tiếp tục mắng Còn phát này là của tôi Tôi đã từng coi cậu như anh em, không ngờ cậu lại đẩy tiểu thất vào chỗ chết. Từ nay trở đi, tôi và cậu đoạn tình tuyệt nghĩa, có phục không? Sơn Tiêu chỉ gật đầu, phục. Triệu mù cũng gật, lại tiếp tục đập thêm phép nữa, nhưng lần này Sơn Tiêu đã chặn lại. Sơn Tiêu hỏi, phép này đánh thay ai? Triệu mù đáp vẫn thay cho tiểu thất. Cậu ấy ngưỡng mộ sùng bái cậu như vậy mà cậu lại bắt người ta đi xuống chỗ chết. Sơn Tiêu khẽ bóp chặt tay, triệu mù lập tức mất lực. Khẩu súng rơi ngay xuống đất. Cậu ta chỉ khẽ tuyên bố. Phát súng này tôi sẽ không nhận. Triệu mù nổi cáo lao lên mắng nhiếc, Mẹ kiếp, cậu không nhận. Sơn Tiêu lắc đầu. Anh ta xuống đó không phải con đường chết. Triệu mù gào lên. Cậu ta xuống đó không phải để chết thì làm gì? Sơn tiêu đẹp, Bên dưới có người muốn gặp anh ta. Triệu mù cười khẩy, Người bên dưới đó? Hắn muốn gặp tiểu thất làm gì? Sơn tiêu đẹp, Người đó sẽ nói cho anh ta biết một bí mật. Triệu mù hỏi. Bí mật chết tiệt gì? Làm sao phải xuống tận dưới đó mới nói được? Bắt hắn ta lên đây không được à? Sơn tiêu lắc đầu. Anh không hiểu đâu. Triệu Mù nói, tôi không hiểu. Được, vậy để tôi xuống đó thay Tiểu Thất. Có bí mật gì cứ nói, tôi sẽ truyền đạt lại. Sơn Tiêu vẫn lắc đầu, không được. Trụ Mù tiếp tục hỏi, tại sao không được? Sơn Tiêu trả lời, bí mật này chỉ có mình Tiểu Thất được biết. Triệu Mù nói, không sao. Tôi đảm bảo nói xong cho Tiểu Thất sẽ lập tức quên ngay, không nhớ gì nữa. Sơn Tiêu nói. Anh không hiểu ý tôi, vì bí mật đó không ai biết, ngoại trừ Tiểu Thất. Triệu Mù vẫn gãi nghe. Chúng ta không biết, lẽ nào cái người dưới đó cũng vậy. Sơn Tiêu gật đầu xác nhận. Triệu Mù cười nhẹo. Thế hắn không biết thì nói cái khỉ gió gì cho Tiểu Thất? Sơn Tiêu nói. Tiểu thất cứ xuống gặp hắn sẽ biết. Triệu mù cười phá lên. <cười> Sợ là xuống dưới gặp Diêm Vương luôn đấy. Tóm lại, hôm nay ai dám động vào một sợi tóc của tiểu thất, triệu mù tôi nhất định không tha cho kẻ đó. <cười> Dù có phải chết làm ma không siêu thoát, tôi cũng nhất quyết bám lấy kẻ đó. Sơn Tiêu vẫn nói bằng chất giọng lạnh nhạt. Đừng lo, người bên dưới đó sẽ không làm hại tiểu thất đâu. Triệu mù tìm sự khẳng định trong mắt đối phương. Cậu chắc chắn. Sơn Tiêu gật đầu. Tôi bảo đảm. Triệu mù lại cười dĩu cợt. Cậu bảo đảm cái con khỉ. Cậu nghĩ tôi tin cậu được chắc. Biến đi. Sơn Tiêu đưa hai tay ra và nói. Nếu anh không tin, có thể trói tôi làm con tin ở trên này. Nếu tiểu thất không quay lại, anh có thể giết tôi. Triệu mù bắt đầu tin. Cậu nói thật. Xuân Tiêu gật đầu. Thật. Triệu mù vẫn do dự. Nhưng kể cả có trói cậu lại, vẫn có khả năng người dưới đó sẽ giết tiểu thất. Vậy thì có giết cậu cả trăm lần cũng vô ích. Xuân Tiêu thề. Nếu hắn dám giết tiểu thất, thì dù hắn có trốn tới chân trời góc bể, tôi cũng nhất định tìm ra và giết hắn. Triệu mù vỗ tay khen ngợi. Được. Đáng mặt nam nhi đại trượng phu. Tôi tin cậu. Nhưng rồi anh lại hỏi Nhưng tôi không có súng trong tay Cũng không đánh nổi cậu Sao cậu lại nghe tôi Sơn tiêu đẹp Tôi tôn trọng cách anh đối nhân xử thế Triệu mù cười sảng Cởi phân áo khoác Để lộ ra một hàng toàn là thuốc nổ quấn quanh eo Còn kiếp nổ được đặt trên tay trái Lúc này tôi mới phát hiện ra rủi ro Trong cuộc đối thoại vừa rồi đồng thời cũng cảm nhận được nỗi khổ tâm của triệu mù. Triệu mù đã xuống đây và hoàn toàn không xác định sẽ sống sót trở về. Khẩu súng ban nãy không phải lá bài cuối cùng của anh, mà là đống thuốc nổ này. Thì ra anh ấy đã chuẩn bị hết. Chỉ cần bọn họ ép tôi phải xuống đó, triệu mù sẽ cho nổ tung chỗ này, chết thì cùng chết. Chẳng trách ban nãy anh ấy lại nổi sung khiến tất cả mọi người hoảng sợ. Triệu mù bước tới ôm chặt lấy tôi, bộ râu lởm trợm cọ vào làm mặt tôi thấy đau. Anh ấy buông tôi ra, lại vò đầu tôi, sau đó nhìn tôi thật kỹ, vành mắt đỏ ẩn. Tiểu thất chó, nhớ sống tốt vào đấy. Tôi ôm chặt lấy anh ấy, nói, tôi nhất định sẽ sống lâu hơn anh, tôi còn phải đốt vàng mã cho anh nữa. Dứt lời, tôi lập tức quay sang nhảy lên lưng con ưng. Nhưng vừa quay mặt đi, nước mắt đã trào ra. Tôi dùng tay cố lau nước mắt, một cảm giác nóng rát bùng lên. Tôi cố gắng kìm nén nước mắt, quay sang vẫy tay chào Triệu Mù và Sơn Tiêu. Muốn nói mà cổ họng nghẹn đắng. Con ưng đứng lên, mang theo tôi bay xuống dưới vực. Chương 277 Con ưng bất ngờ leo xuống vực, khiến cả người tôi nghiêng hẳn sang một bên, suýt thì ngã lộn cổ. Tôi vội vàng bám chặt lấy cái cổ to như cây cột điện của nó, cố gắng ngồi thật chắc. Bị tôi túm cổ, con ưng bực mình, lắc mạnh. Nó lượn hết bên này sang bên kia, hỏng đá tôi xuống khỏi lưng nó. Tôi cũng bực, nó càng lắc, tôi càng bám chặt lấy cổ nó. Cuối cùng còn dùng cả hai chân vắt lên cổ con chim để xem nó đá tôi xuống kiểu gì. Cuối cùng, con ưng cũng phải chịu thua, đành ngoan ngoãn bay xuống dưới. Thoát cái, đáy vực đã ở ngay trước mặt. Mặc dù chỉ có nửa phút, nhưng phi vút lên trời như vậy. Sức gió mạnh tới nỗi, tôi có cảm giác cả người bị thổi tung. Cộng thêm con ưng cố tình muốn hất tôi xuống, khiến tôi phải dùng sức túm chặt lấy nó. Nên giờ cả người cứng ngắt, cố gắng mãi mới xuống được. Con ưng không còn vẻ hung hăng ban nãy nữa, mà chỉ cuôn cút nằm phục bên chân người đàn ông kia. Lúc này tôi mới có cơ hội quan sát kỹ người đàn ông bí ẩn đó. Một thiếu niên tuấn tú, tóc rất dài, được búi lên bằng một sợi dây thừng màu đỏ. Dáng người cao ráo, trông vô cùng nho nhẽ, trong chiếc áo khoác màu trắng tinh khiết, không một vết bẩn. Tác phong và cách ăn mặc của người này rất giống với người thời xưa. Nhất là bộ hán phục mà hắn đang mặc trên người. Hắn đứng khoanh tay, quay lưng vào phía tôi. Lúc này mới chịu ngoảnh lại, quan sát tôi. Khuôn mặt hắn rất gầy, sống mũi thẳng tắp. Hắn im lặng nhìn tôi với vẻ anh Tuấn, nhưng đầy sự lạnh lùng, cao ngạo. Tôi đang nghĩ xem nên nói gì, thì khuôn mặt nghiêm nghị của hắn trượt nở một nụ cười. Hắn lại là người lên tiếng trước. Đã lâu không gặp, Đã lâu không gặp. Tôi hơi ngạc nhiên. Chúng ta đã từng gặp nhau sao? Hắn gật đầu. Đã từng gặp từ thời xa xưa, nhưng người đó không phải là cậu. Tôi càng kinh ngạc hơn. Không phải là tôi này, thế còn tôi nào nữa? Lẽ nào có rất nhiều tôi sao? Hắn ngắt lời tôi. Xin chờ lát, ta phải giải quyết lũ sâu bọ đã. Sâu bọ? Tôi không hiểu. Hắn ngẩn đầu lên là một động tác đơn giản giống như đang xua đuổi mấy con rùi. Những ngón tay gầy và trắng tạo nên một tư thế đầy nho nhẽ. Theo ém hiệu của hắn, con ưng khổng lồ đang nằm ngoan ngoãn bên cạnh hắn, nhỏm dậy, hướng về phía trên sườn núi rồi rú lên. Sau tiếng kêu, những tiếng lạo xạo phát ra trong khe núi vốn đang tĩnh lặng. Từng con chim ưng nhanh chóng chui ra từ trong các khe nứt, hang động và trên vách đá. Tôi hoảng sợ, không ngờ một nơi tưởng như yên tĩnh lại có nhiều chim ưng ẩn nấp tới vậy. Những con chim ưng này kích thước khác nhau, chủng loại cũng không giống. Có con chim thường, có ưng nhân, chúng nối đuôi nhau tụ tập tại quảng trường như một đội quân tập hợp, chờ đợi hiệu lệnh. Người đàn ông mặc áo choàng trắng, lười nhát ngưỡng lên. Không thèm nhìn lũ ưng trên mặt mà chỉ khẽ phất tay. Lũ ưng bỗng nhiên hăng máu, lao ra nháo nhát tìm kiếm thứ gì đó. Rất nhanh, cuộc tìm kiếm của chúng đã có kết quả. Bất chợt có tiếng súng nổ vang lên trong một khe nứt gần đó. Theo sau là tiếng người la hét. Cuối cùng, lũ chim cắp một xác người đến ném trước quảng trường. Giờ tôi mới hiểu từ lũ sâu bọ mà người thanh niên đó nói, chính là những người đang ẩn nấp gần đây bị lũ ưng tìm ra. Tôi bắt đầu sợ hãi, lo lắng cậu và Bạch Lãng cũng bị tìm ra và bị mổ đến chết. Những người ẩn nấp lần lượt bị tìm ra, chỉ một lúc sau đã có 7-8 xác người nằm la liệt trên quảng trường. Tôi lo sợ nhìn họ. Những cái xác này đều mặc kiểu quân phục cũ, Cũng may chúng đều là người của phe quân trang. Có vẻ như chúng đã tiến vào lăng mộ ưng trước chúng tôi. Chỉ là chúng tôi không biết, nhưng lũ ưng này thì khác. Lúc này, phía trước mặt tôi vang lên những chàng súng dài. Có người bắn vài phát súng rồi lao ra mắng chửi. Các anh em, mau ra đi, chúng ta liều mạng với lũ súc sinh này. Dù sao cũng chết, chết chung còn hơn chết từng người một. Sau tiếng hô hào, có vài người cũng lao ra theo. Chúng ép sát nhau, liên tục xả súng, giết được vài con ưng khổng lồ chặn phía trước. Kẻ cầm đầu nhanh chóng tia thấy chúng tôi, hắn phấn khích hô hào. Mau giết kẻ đang đứng trong quảng trường, giết hắn rồi, lũ ưng này sẽ thành phế vật. Dứt lời, bọn họ tập trung sức lực, bất chấp tất cả lao tới chỗ người thanh niên con ưng chúa gầm lên toàn đứng dậy giết bọn chúng Thì người thanh niên chỉ khẽ lắc đầu Nó đành nén giận nằm phục xuống Khung cảnh hỗn loạn ngay trước mắt Còn phía sau thi thoảng lại phát ra những tiếng đất đá vỡ vụn Do bị đạn đi trạch bắn vào Tôi khá sợ nên cảnh giác nhìn bọn chúng Sợ chúng sẽ lao lên Tiện tay trừ khử luôn kẻ tôi Thấy tôi hoảng sợ Người thanh niên liền phất tay Cho phép ưng chúa tấn công Con ưng chúa vốn đang bực mình Nhận được lệnh liền lao ra luôn Nó vỗ cánh Tấn công đám người kia Sau khi con ưng rời đi Người thanh niên vẫn đứng im đó Như đang chờ đợi một điều gì đó Tôi đang định nói Thì tình thế lập tức chuyển biến bất ngờ Con ưng chúa vừa rời đi Một người đàn ông cao to Đột nhiên xuất hiện sau lưng chúng tôi Anh ta ở trần tay vác một khẩu súng trường. Phía sau là những băng đạn dài ngoặng. Hắn hướng nòng súng về chúng tôi rồi bóp mạnh cỏ. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tim tôi như ngừng đập, bị nhắm bắn bằng một thứ vũ khí đáng sợ trong khoảng cách gần như vậy. Đến lũ ưng còn không tránh được, chưa nói gì đến chúng tôi. Nhưng không ngờ người thanh niên lại không có ý định trốn. Hắn khẽ phất tay, Một thanh đao dài, bằng bàn tay, trượt ra từ trong ống tay áo. Hắn ném nhẹ, thanh đao bay thẳng tới chỗ gã đàn ông kia. Gã đàn ông còn chưa kịp nổ súng, thanh đao đã cắm vào cổ hắn. Hắn đau đớn ôm cổ rồi ngã xuống. Tôi sợ hãi, không ngờ người thanh niên nhìn nho nhẽ mà ra tay lại mạnh đến vậy. Với màn tránh đạn của triệu mù lúc nãy, Đủ để biết con người này không hề đơn giản, nên anh ta ra tay như vậy cũng không có gì lạ. Chương 278. Vừa giải quyết xong gã đàn ông, lại có thêm ba gã mặc đồ đen, tay cầm thanh kiếm dài nhảy xuống từ chỗ tổ chim phía sau chúng tôi. Thanh kiếm dài trên tay chém mạnh tới Tôi nghĩ có vẻ như bọn họ biết võ công vì rõ ràng nhảy từ độ cao 7-8 mét xuống mà chẳng hề hấn gì. Bọn họ tỏa ra ba góc. Nhanh chóng bao vây người thanh niên áo trắng và tấn công vào những vị trí cực hiểm. Lúc đó tôi đứng rất gần nên nhìn thấy rất rõ toàn bộ quá trình đang xảy ra như một ống kính tua chậm trước mặt mình. Người thanh niên lập tức làm ra một loạt động tác Tưởng chừng như không thể hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy. Tôi đứng nhìn mà cứ ngỡ hắn đang làm ảo thuật. Hắn vẫn bình tĩnh nhìn ba kẻ đang tấn công mình. Đầu khẽ nghiêng, tránh được đao thứ nhất. Mình khẽ nhích sang trái, đao thứ hai suột qua. Hắn nhấc một chân lên, đao thứ ba cũng chật nốt. Sau đó, gần như cùng lúc, hắn phản công bằng tốc độ kinh người. Đòn phản công rất đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả Lúc tránh nhất dao đầu tiên Hắn thuận tay búng mũi dao sang trái Tránh nhất dao thứ hai, Hắn thuận tay túm chặt tay đối phương Đẩy nhẹ về phía sau Cuối cùng khi nhấc chân lên né đeo thứ ba, Hắn cũng tranh thủ đá ngã đối phương Chỉ bằng những động tác đơn giản như vậy Hắn đã hạ gục được cả 3 tên Mũi dao của tên thứ nhất bị hất lùi về phía trái Tên thứ hai bị đẩy nhẹ, loạt choạc đâm trúng vào mũi dao đó. Trong lúc giãy ruộng, mũi dao của gã đâm mạnh vào tên thứ nhất. Có tên thứ ba bị đá văng ra, đập mạnh vào một tảng đá lớn. Gã nằm đó, co quắp cả người vì đau đớn. Nhưng gã vẫn chưa bỏ cuộc. Gã rút khẩu súng lục trên người, cầm bằng hai tay và nhắm vào chúng tôi. Nhưng do bị thương nặng nên không tài nào cầm chắc được khẩu súng, gắng lắm mới bắn được một phát. Nhưng đường đạn cũng chật lất, viên đạn bay qua đầu chúng tôi. Vẫn không bỏ cuộc, gã lại lê người tới chỗ tảng đá, rồi lôi ra một khẩu súng săn dài. Nhưng tiếng súng trước đó rõ ràng đã đánh động tới người thanh niên áo trắng. Hắn xoay người, ung dung bước từng bước tới gần gã đàn ông gã đàn ông rõ ràng bị ngã rất mạnh nhưng vẫn cầm súng nhắm vào người thanh niên, cảnh cáo với giọng run rẩy. "Không, không, không được qua đây." Sau đó, gã nghiến răng chuẩn bị bóp cò. Nhưng trước khi gã đàn ông bóp được cò súng, người thanh niên bất ngờ tấn công, hắn lao tới, túm chặt lấy đầu khẩu súng rồi dùng sức bẻ mạnh, khiến đầu súng biến dạng. Gã đàn ông khiếp sợ Tay mềm oặt Khẩu súng liền rơi xuống đất Gã cũng quỳ trên nền đất Đầu cúi gầm sẵn sàng đón nhận cái chết Nhưng người thanh niên chỉ đứng đó nhìn hắn Rồi lắc đầu Rồi quay về chỗ mà không có ý định giết gã Nhưng đúng lúc này Tiếng súng lại vang lên trước mắt Một người nhảy ra khỏi tảng đá Vừa chạy vừa xả súng Trông vô cùng thảm hại Mạch lãng Tôi thoát tim Đang định lên tiếng ngăn cản Thì có người bên cạnh đã nhanh chân hơn Anh không được giết người này Là Sơn Tiêu Cậu ta cũng xuống dưới rồi Rõ ràng người thanh niên éo trắng biết Sơn Tiêu Hắn ngoảnh lại nhìn Sơn Tiêu Với vẻ thích thú Cậu muốn ngăn cản ta Sơn Tiêu lắc đầu Hắn mỉm cười, <cười> Không ai ngăn cản được ta Kể cả cậu Rồi hắn lại hỏi Người này là bạn của cậu Sơn Tiêu vẫn lắc đầu Người thanh niên lại hỏi Vậy tại sao ta không được giết hắn Sơn Tiêu nói Anh chỉ không thể giết anh ta Anh nhìn móng tay trắng bạch Cho ta một lý do Sơn Tiêu chỉ vào tôi Bởi vì anh ấy không đồng ý Tôi phát rồ Lý do quỷ quái gì vậy Tôi đâu có quen ghẻ thanh niên này. Trong khi ba nãy, lúc trên vách núi còn thử giết chết hắn. Giờ cậu ta nói không cho giết, hắn sẽ không giết sao? Nhưng không ngờ, hắn thật sự đã dừng tay. Nghe Sơn Tiêu nói xong, không ngờ hắn lại nghiêm túc gật đầu. Đây cũng là một lý do. Thế rồi, hắn chỉ huyết xáo. Lũ chim ưng đang mãi truy đuổi Bạch Lãng, lập tức dừng lại, nhường đường cho Bạch Lãng. Hắn nhách mắt nhìn bạch lãng, vẫy tay đuổi. Ông đi đi, sau này đừng quay lại đây nữa. Cả người bạch lãng bê bết máu, quần áo rách tươm. Ông ta nhìn tôi với ánh mắt trần trừ như vẫn lo lắng điều gì. Tôi cũng thuyết phục ông ta quay về trước. Có chuyện gì để sau hãng nói, nơi này không thể ở lại lâu được. Bạch lãng ngẫm nghĩ một lát, sau đó kiên quyết lắc đầu. Tôi không thể đi được. Người thanh niên áo trắng tò mò hỏi Ông không sợ ta giết ông sao? Bạch lãng vẫn kiên quyết Cậu giết tôi, tôi cũng không đi Người thanh niên lại hỏi Tại sao? Bạch lãng đáp rằng Bởi vì tôi đang đợi một người Nếu anh ấy không đi, tôi có chết cũng phải đợi ở đây Người thanh niên chỉ vào tôi Là cậu ta hả? Bạch lãng lắc đầu Là một người rất giống cậu ấy Tim tôi đập mạnh Người mà Bạch Lãng nhắc đến Chắc chắn là cậu tôi Cậu ấy đâu rồi Người thanh niên lại càng hứng thú Nhìn Bạch Lãng và hỏi Người mà ông nhắc tới Giờ đang ở đâu Bạch Lãng không nói gì Chỉ đứng đó chờ đợi Một lúc sau Cuối cùng ông ta cũng lên tiếng Anh ấy đang ở trong tổ chim Người thanh niên với dáng vẻ lười nhét bỗng nhiên quắc mắt nhìn Bạch Lãng giọng nói sắc lạnh hẳn. Ông nói hắn đang ở đâu? Bạch Lãng cười lớn. Ha ha ha, cậu sợ rồi hả? Thì ra cậu cũng biết sợ. Đại ca của tôi đã vào trong tổ của cậu rồi. Cậu nghĩ trong tổ chỉ có 3 người nhưng thực chất là 4 người thứ tư đã vào bên trong đó rồi. Cậu nghĩ tôi đứng đây kéo dài thời gian với cậu để làm gì? Là vì tôi đang đợi. Đợi anh ấy lấy được thứ đó. Người thanh niên không nói gì, vội quay người đi tới chỗ tổ chim. Bạch lãng cười lớn, chạy tới giữ chân hắn. Người thanh niên khẽ ngoặt tay, tiếng xương gãy vang lên. Một khớp xương tay của bạch lãng bị bẻ gãy. Ông ta đau đớn buông lỏng. Nhưng mới đi được vài bước, hắn lại bị bạch lãng nhào tới ôm chặt chân mình. Người thanh niên đá mạnh bạch lãng, khiến ông ngã nhèo lên tổ chim, không thể dậy nổi nữa. Có lẽ xương sườn cũng bị gãy nốt. Ông ta ôm bụng nôn ra máu. Lúc này, Sơn Tiêu tới, chắn trước mặt người thanh niên. Nhưng hắn chỉ lạnh lùng nhìn và trầm giọng cảnh cáo. "Đừng ép ta ra tay, cậu không ngăn nổi ta đâu." Sơn Tiêu khiêu chiến. "Tôi muốn thở." Chương 279 Ánh mắt người thanh niên nghiêm túc hẳn Hắn khẽ dơ tay trái lên Một thanh phi tiêu đã nằm gọn trong tay hắn Sơn tiêu cũng nhặt thanh kiếm dài trên mặt đất Hai tay nắm chặt Chân lùi về sau Hắn dơ mũi kiếm hướng về phía đối phương Động tác khá giống một kiếm sĩ nhật Bầu không khí vô cùng nặng nề Tôi bắt giác rùng mình vì lạnh Có cảm giác như không khí xung quanh Sắp ngưng tụ lại Tôi không biết phải nói gì Cũng không biết nên nói gì Đành quyết định câm lặng Âm thầm lùi về sau Người thanh niên hơi khom người Lên tiếng trước Mời Sơn Tiêu gật đầu Trực tiếp cầm kiếm leo lên tấn công Từ khi quen biết Sơn Tiêu Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta sử dụng vũ khí. Lúc giết bầy sói ở Lan Thành, cậu ta cũng chỉ nhặt bừa một cây gậy rồi khua vài đường, đã hạ gục cả lũ sói. Vậy mà lần này phải dùng đến kiếm. Tư thế tấn công lần này của Sơn Tiêu cũng rất kỳ lạ. Cậu ta giữ vững phần thân trên, chỉ có phần thân dưới chạy nhanh tới chỗ đối phương. Nhìn khá giống ninja trong phim Tinh Võ Môn. Khi chỉ còn cách đối phương chục bước chân, Sơn Tiêu đột nhiên gia tăng tốc độ. Khi đến trước mặt người thanh niên, cậu ta nhảy vọt lên quá nửa người, động tác chém xuống mạnh mẽ như một con ưng dũng mãnh. Người thanh niên nhón Phi Tiêu, khẽ vung tay. Phi Tiêu lập tức lao về phía Sơn Tiêu như một mũi tên đã rời khỏi cung. Sơn Tiêu đang nhảy lên cao nên không tránh được trực tiếp, đành dùng kiếm đỡ trước mặt. Phi tiêu va trúng mặt kiếm Bắn ra rồi rơi xuống đất xuân tiêu tránh được phi tiêu của đối phương Liền đáp đất Cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế Cầm chắc kiếm phòng bị Nhưng không tấn công tiếp Người thanh niên áo trắng Cũng đã chuẩn bị xong chiếc phi tiêu thứ hai Nhưng cũng chỉ quay trên tay Mà không ném ra nữa Hai người đứng im nhìn nhau Người thanh niên lên tiếng trước Đau này là ta trả lại mối nợ ân tình trước kia. Sau này chúng ta không ai nợ ai. Sơn Tiêu đáp lại. Đau này cũng là tôi trả nợ cho anh. Sau này chúng ta không đội trời chung. Người thanh niên nheo mắt, lạnh lùng nói. Được. Nhưng họ vẫn không di chuyển. Trời rét đậm, gió thổi mạnh. Một chiếc lá rơi từ trên vách núi xuống. Khi chiếc lá chạm tới mặt đất, Cũng là lúc kẻ hai bắt đầu tấn công Người thanh niên vung tay Những chiếc phi tiêu liên tục bắn ra Lao về phía Sơn Tiêu Sơn Tiêu nắm chặt thanh kiếm Vừa lao lên vừa dùng kiếm đỡ phi tiêu Tiếng kim loại va chạm liên tục vang lên Hai người nhanh chóng bắt đầu trận chiến tay đôi Nhưng chỉ ngay sau đó Trận chiến đã kết thúc Tôi cứ tưởng trận chiến sẽ đặc sắc Hai bên sẽ tung đủ mọi chiêu thức như trong các bộ phim võ thuật mà mình từng xem. Nhưng không ngờ một trận chiến sinh tử chỉ mất vài phút đã phân định được thắng thua. Đứng trước cái chết và sự sống, chẳng ai có thời gian mà làm màu, mà tung mấy trò lè bịp như trong phim. Người ta chỉ quan tâm đến những đòn đánh chí mạng mà thôi. Tôi hồi hộp quan sát, không biết rốt cuộc kết cục của cả hai sẽ ra sao. Sơn Tiêu và người thanh niên đã đổi vị trí cho nhau Cả hai lại quay về trạng thái bất động Đột nhiên, một nắm tóc dài trên đầu người thanh niên liền rơi xuống Sau đó, một dòng máu xuất hiện trên chén người thanh niên Một giọt máu đỏ nhỏ xuống đất Một giọt máu, hai giọt máu Sau đó, máu thi nhau nhỏ tí tách xuống nền đất Hắn ta bị thương Thế nhưng hắn chỉ cười và nói Đường kiếm của cậu bị chậm rồi Tôi nhìn sang sơn tiêu Cậu tha ngẽ gục xuống đất Để lộ phần lưng có một chiếc phi tiêu Cắm sâu tới tận ngực Khoảnh khắc đó Trái tim tôi như vỡ tan Cả thế giới như sụp đổ trước mắt tôi Sơn tiêu Con người toàn năng trong mắt tôi Một sơn tiêu Mặt luôn lạnh lùng vô cảm Con người tôi tôn thờ như thần thánh khi giết cả bầy sói chỉ bằng một cây gậy. Người đã luôn giúp đỡ, bảo vệ tôi, luôn kể vai sắt cánh cùng tôi từ lang thành âm sơn đến hang rắn lan thương và cả trong lăng mộ ưng bắc tạng. Người đã từng nói với tôi bằng chất giọng đau buồn, thực ra loài sói rất đáng thương. Cậu ta sắp chết sao? Cổ họng tôi phát ra những tiếng kỳ lạ, thế giới trước mặt tôi bỗng hóa mờ ảo. Tôi lao tới, ôm chặt lấy Sơn Tiêu, cố gắng lay cậu ta dậy. Thế nhưng Sơn Tiêu chỉ nằm đó, nặng nề, không cử động. Tôi ngơ ngác, đầu óc trống rỗng, không còn suy nghĩ được điều gì nữa. Tôi chỉ biết quỳ đó nhìn Sơn Tiêu nằm im bất động trên nền đất. Chiếc phi tiêu cắm sâu trên lưng cậu ta Khiến tôi đau Khiến tôi hận Người thanh niên bước tới Nhìn thi thể của Sơn Tiêu với vẻ thích thú Từ nay cậu có thể nghỉ ngơi rồi Cơn giận trong tôi bốc lên Là hắn Chính hắn đã giết Sơn Tiêu Sự hận thù đang thiêu đốt tôi Khiến máu nóng trong tôi bừng lên Tim đập cực mạnh Ngay sau đó Tôi liền tóm chặt thanh kiếm trong tay Sơn Tiêu. Chương 280. Đúng lúc này, một tiếng súng nữa lại vang lên, một viên đạn xé gió lao tới chỗ người thanh niên áo trắng. Hắn nhanh chóng né đường đạn, nhưng viên đạn đi quá hiểm. Mặc dù đã né được, nhưng đầu đạn vẫn xẹt qua mặt hắn, để lại một vệt máu dài. Kẻ người hắn lùi về sau, treo đạo suýt ngẽ. Hắn đứng vững được nhưng lại ho rất ác. Rõ ràng, dù đã đánh bại Sơn Tiêu, nhưng bản thân hắn cũng chịu một vết thương không nhẹ, chứ không hề dễ dàng như chúng ta thấy. Hắn vung tay, một chiếc phi tiêu nằm gọn trong tay hắn. Hắn không thèm nhắm mà phi luôn vào chỗ góc tối. Một tiếng hự phát ra sau tảng đá Có một người ngã gục trên đất Là Triệu Mù Thì ra anh ấy cũng lén trèo từ vách núi xuống Có lẽ cũng đã núp sau vách đá được một lúc rồi Chắc đang định cứu tôi thì bị phát hiện Chiếc phi tiêu cắm trúng đùi Triệu Mù Anh ta nghiến răng rút nó ra rồi ném trên đất Ngay sau đó, máu chảy thành dòng trên đùi của anh ta Thế nhưng triệu mù còn chẳng câu mày, mà thay vào đó nhìn tôi cười toe tuết và nói Tiểu thất à, anh đây vô dụng quá, khiến cậu mất mặt rồi. Nói xong, anh ấy lập tức dơ súng nhắm vào người thanh niên. Nhưng người thanh niên đã chuẩn bị trước, triệu mù còn chưa nổ súng, hắn đã ném thêm một chiếc phi tiêu. Hắn nhắm cực chuẩn xác, Chiếc phi tiêu nhanh chóng cắm vào chân còn lại của triệu mù, khiến anh ấy không chịu nổi nữa, ngã khuyệu xuống. Nhưng triệu mù chỉ bật cười. Lập tức rút phi tiêu ra, một dòng máu lại phun lên. Lúc này cả hai chân anh ấy đều đang chảy máu, hai tay cũng đẫm máu, máu dính sang cả khẩu súng. Dường như kẻ người anh ấy chỉ toàn thấy màu đỏ của máu. Triệu mù lại dơ súng lên nói với tôi Tiểu thất, anh đi trước đây Tôi sẽ đợi cậu dưới suối vàng Người thanh niên không hề cảm động Trước sự nghĩa khí của triệu mù Mà lại có cảm giác như đang khinh bỉ điều đó Hắn câu mày Chuẩn bị phóng thêm phi tiêu Khoảnh khắc đó tôi như bị ma nhập Trở nên bình tĩnh đưa ra quyết định Nhặt thanh kiếm của Sơn Tiêu lên Tôi bước từng bước về phía người thanh niên. Lúc hắn quay lại nhìn thấy tôi, tôi chỉ nhìn hắn đầy vô cảm rồi cầm kiếm đâm mạnh vào ngực hắn. Điều đáng kinh ngạc là khi làm điều này, tôi hoàn toàn không chút run sợ, cũng không vì kích động, thậm chí một chút cảm xúc cũng không có. Cứ như thể đây là chuyện bình thường nhất mình phải làm. Cảm giác này khiến tôi hoảng sợ. Cắm chặt thanh kiếm lên bụng hắn xong, tôi bất giác lùi lại, chờ đợi sự trẻ thù trước khi chết của đối phương. Triệu mù tuyệt vọng hét lên. Tiểu thất, mau chạy đi! Anh ấy điên cuồng bóp cò, nhưng khẩu súng như bị tịt ngòi, không tài nẻo lên đạn được. Đập mạnh khẩu súng xuống đất, triệu mù dùng hai tay cố gắng lết đến cứu tôi. Thế nhưng sau khi trúng đeo, Người thanh niên chỉ ngoảnh lại nhìn tôi thật kỹ. Mặt hắn không có bất cứ biểu cảm đau đớn hay nghi ngờ nào. Thậm chí hắn còn nở nụ cười thần bí. Sau đó hắn nói một cách chậm rãi. Ta chờ đợi suốt bao năm qua, cuối cùng cũng đợi được ngày này. Rồi hắn cúi đầu, nắm chặt thanh kiếm cắm trên bụng mình rồi rút mạnh ra. Thanh kiếm vừa được rút ra Một dòng máu đỏ phun trào Nhanh chóng nhuộm đỏ tà áo trắng của hắn Máu nhỏ giọt trên nền đất Hắn vứt thanh kiếm sang một bên Nhắm mắt lại như đang muốn cảm nhận điều gì đó Con ưng khổng lồ kêu rít lên Điên cuồng leo ra khỏi đèn chim ưng Chạy nhanh tới chỗ chúng tôi Nó thất thần nhìn người thanh niên áo trắng Vừa muốn tấn công triệu mù và tôi Lại vừa sợ chủ nhân của nó sẽ gục ngã bất cứ lúc nào Nhất thời con chim khổng lồ chỉ biết đứng được ra đó Cuối cùng nó cúi đầu đỡ lấy người thanh niên Không để hắn ngã xuống đất Người thanh niên nhắm mắt Lại mở mắt nhìn con ưng Cố gắng vươn tay xoa đầu nó Khẽ dặn dò Đừng khóc Cũng đừng trả thù Sau này nhớ phải sống cho tốt Con ưng càng đau buồn hơn, cả người nó run dậy, cố gắng dùng phần đầu đỡ lấy người thanh niên. Những tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng nó, như thể nó đang khóc thương cho chủ nhân của mình. Người thanh niên không có chút cảm giác đau đớn nào mà ngược lại. Hình như hắn đã được giải thoát. Hắn vẫn cười và cảm thán. Sống lâu như vậy, mệt mỏi lắm. Nói xong... Hắn gắn gượng đứng lên, lết từng bước về phía tôi. Sau đó, hắn vươn bàn tay bê bết máu ra như thể muốn bắt tay tôi. Chẳng hiểu sao, tôi cũng bước tới, nắm chặt lấy tay hắn. Một cái bắt tay có máu và sự nóng hổi. Ngay lúc đó, đầu tôi ong lên, cảm giác như có vô vàn sự kiện, con người đang nhảy vào trí óc của tôi. Mọi ký ức nhảy loạn lên. Cảm giác như rất nhiều người lại như có một mình tôi. Cảm giác đó khiến đầu tôi muốn nổ tung. Cuối cùng hắn cũng mỉm cười và thì thầm. Cuối cùng thì ta cũng có thể nghỉ ngơi. Thế rồi hắn ngã xuống đúng vũng máu của mình. tà áo trắng nằm im liềm trong máu như một viên ngọc bạch ép trên một mảng máu đỏ như thủy tinh. chương 281 Nụ cười trên môi người thanh niên tắt lịm, giống như một núi băng bỗng chốc sụp đổ, vỡ vụn đầy mặt đất, máu đỏ nhuộm thắm mặt nền. Lúc hắn ngã xuống, con ưng cũng ngẩng đầu gầm lên giận dữ, đau thương. Nó nhìn tôi đầy phẫn nộ, như thể nó sẽ lao ra xé xác tôi bất cứ lúc nào. Nhưng sau cùng, nó chỉ nhìn người thanh niên đang nằm trên nền đất, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng. Nó nằm xuống, ép đầu vào người thanh niên, như đang lắng nghe xem còn thấy hơi thở của chủ nhân mình không, lại tựa như đen thì thầm đưa tiễn hắn vào giấc ngủ. Sau đó, nó cúi người, dùng bàn chân và đầu cố gắng đưa người thanh niên nằm lên lưng mình, tận mẫn chỉnh lại vị trí cho chủ nhân thật thoải mái xong, nó mới cất cánh bay đi. Tôi cứ đứng đó ngây ngốc nhìn, như thể mình đang chứng kiến những thứ diễn ra ở một thế giới khác. Chẳng hiểu vì sao, lúc người thanh niên đó ngã xuống, tôi cảm nhận được sự hụt hẫng trong tim mình. Một cảm giác bi thương kỳ lạ trào lên trong lòng. Cảm giác đó mãnh liệt đến mức khiến tôi mất kiểm soát. Tôi khó chịu ngồi bệt xuống đất, ôm chặt lấy đầu và gào khóc. Triệu mù cố gắng lết tới, lay mạnh tôi. Tiểu thất, tiểu thất, mẹ cậu chứ, tỉnh táo lên đi, cậu không được gục ngã, còn có Sơn Tiêu kìa. Sơn Tiêu, Sơn Tiêu. Tôi dần tỉnh táo hơn. Không phải Sơn Tiêu đã chết rồi sao? Lúc này, Triệu mù lê mình kiểm tra vết thương của Sơn Tiêu Nếu cậu còn ở đó mơ màng, cậu ta sẽ chết thật đấy Tôi hoàn hồn, cũng bò tới xem tình hình Cậu ấy không sao thật chứ Triệu mù chỉ vào dao cắm trên lưng Sơn Tiêu rồi mới nói Tôi kiểm tra rồi, con dao này cắm thần kỳ lắm Nó cắm đúng vào vách trống giữa tim và gan Cậu ấy không sao đâu, là người thanh niên đó đã nương tay cho cậu ấy Tôi vẫn lo lắng. Nhưng sao giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại? Triệu mù đẹp Chắc bị người đó đánh ngất thôi, một lát nữa sẽ tỉnh lại. Nghe vậy tôi mới thấy yên tâm, nhưng rồi vẫn lo lắng hỏi. Thế còn chân của anh sao rồi? Triệu mù nhìn xuống chân mình vẫn đang chảy máu, nhưng không đáng sợ như lúc đầu. Triệu mù cười xòa. Không sao. Nhìn trông sợ vậy thôi Nhưng xương cốt không sao Chỉ là vết thương ngoài da Anh ấy ngồi xuống Dùng dao rạch áo trên người Sau đó lấy vải đó băng bó vết thương ở đùi Tôi hỏi ý anh ấy có nên rút con dao Trên lưng sơn tiêu ra không Triệu mù lắc đầu Nói nếu giờ rút ra Máu sẽ chạy rất nhiều Mà hiện giờ chúng tôi không có vải băng bó Hay thuốc men gì Làm vậy sẽ rất nguy hiểm Tạm thời cứ để vậy đã. Vết thương của triệu mù tuy không nghiêm trọng, nhưng miệng vết thương rất sâu, máu vẫn liên tục chạy ra trên đùi phải. Nhanh chóng thấm ướt miếng vải ban nãy, máu tươi vẫn tiếp tục nhỏ giọt. Triệu mù câu mày, bảo tôi đi lấy ít đất bùn ở chỗ tảng đá gần đó. Sau đó anh ấy mở miếng vải ra, đắp chỗ bùn đất đó lên miệng vết thương. Xong việc liền dùng miếng vải quấn thật chặt. Tôi đứng nhìn mà toát kẹ mồ hôi lạnh. Tôi lo lắng hỏi. Làm vậy có sợ bị nhiễm trùng không? Triệu mù hừ lạnh. Sợ quá hay gì? Anh đây còn chẳng sợ. Cậu việc gì phải lo? Đàn ông con trai phải mạnh tay với bản thân một chút. Thấy tôi vẫn lo lắng. Triệu mù chỉ xua tay cho que. Thế này có là gì? Một tên yếu đuối như cậu làm gì hiểu thế nào là khổ? Có một lần lên núi Đông ra, cậu của cậu đấy Bị trúng đạn ở chân Viên đạn găm sâu vào đùi Không tài nào đi lại được Thế là Đông ra ngậm một thanh gỗ Tự dùng dao móc vỏ đạn ra Đấy mới gọi là đỉnh của đỉnh Nói đến đây tôi sực nhớ đến Bạch Lãng Lúc nãy ông ta bị người thanh niên đá văng ra Nôn cả máu Không biết giờ sao rồi ngẩng đầu lên nhìn Chỗ tổ chim ưng cũng trống trơn Không có bóng dáng một ai Bạch Lãng đi đâu rồi Triệu mù nói Không cần tìm nữa đâu Nãy tôi thấy ông ta rời đi từ lâu rồi Tôi hỏi Ông ta đi đâu Triệu mù chỉ về phía ưng Chắc đi sang đó Tôi sửng sốt Đi đến đó làm gì Triệu mù hỏi lại tôi Thế cậu đến đây làm gì Tôi kẹn lời Triệu mù lại hỏi Phải rồi, cậu với tiểu bạch đó có quen hệ gì vậy? Tiểu bạch Tôi không hiểu ý của anh ấy Triệu mù giải thích Là cái thằng cậu vừa đâm đó Tôi lại cảm nhận được tâm trạng nặng nề của mình Chỉ hời hợt đép Không có quen hệ gì Triệu mù hỏi Không quen hệ gì Vậy sao ban nãy hắn không đâm chết cậu? Bị cậu đâm lén còn cười với cậu. Tôi thấy hơi bực bội, liền đứng dậy quét. Triệu mù chết tiệt, mẹ anh chứ, anh có ý gì hả? Lúc đứng lên, chẳng may đụng vào vết thương của triệu mù, khiến anh ấy đau điếng người, vội vàng kéo tôi ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi xuống, còn trẻ mà sao nóng tính thế? Tôi vội vàng ngồi xuống, nhưng trong lòng vẫn còn chút khó chịu. Triệu mù nói. Nghiêm túc đấy, Tiểu Thất, tôi nghĩ tên Tiểu Bạch đó biết cậu. Theo tôi thấy, với khả năng của hắn, chắc chắn đã nể mặt cậu mà hẹ thủ lưu tình với tôi và Sơn Tiêu. Tôi không nói gì, nghĩ cũng thấy đúng. Người thanh niên đó chắc chắn có quen biết tôi, nhưng lại không có cơ hội nói ra. Triệu Mù liên tục phân hỏi. Đúng rồi, lúc nãy hắn nói tìm cậu có việc mà. Hắn nói gì? Lẽ nào đấy là anh em thất lạc bao năm của cậu? Lúc này tôi không muốn nói gì nhiều, nên để mặc triệu mù tự nói tự đoán. Tôi hỏi anh. Anh xuống đây, ai trông tiểu mã? Triệu mù đép. Tiểu mã không sao đâu, chắc chỉ bị trúng độc rắn nên hôn mê thôi. Tôi rội chút nước lạnh, cậu ta tỉnh lại rồi. Nhưng người còn yếu nên tôi để cậu ta ở trên kia đợi. Anh ấy vỗ vai tôi rồi nằm trên phiến đá xanh rũi eo và nói Tiểu thất, không có gì to tát đâu Cậu cứ nghĩ thoáng lên Tôi thấy tên tiểu bạch đó lúc chết rất bình yên Có vẻ nhiều lúc con người ta sống quá mệt mỏi Chi bằng chết đi cũng là một cách giải thoát Tôi nhớ lại những lời hắn ta nói trước lúc lâm chung Sống lâu như vậy mệt mỏi lắm Khoảnh khắc hắn ngã xuống Tôi đã thấy trong mắt hắn sự giải thoát và nhẹ nhõm Có lẽ hắn đã quá mệt rồi Tôi nhắm mắt lại, lòng thầm cầu nguyện Hắn kiếp sau được sống một đời bình an, vui vẻ Cầu nguyện xong tôi thấy nhẹ lòng hơn Nhìn xung quanh cũng không thấy lũ chim ưng ban nãy còn tụ tập ở đây đâu nữa Chẳng biết chúng lại nấp ở đâu rồi Trên phiến đá xanh la liệt nào xác phe quân trang, nào rắn, nẻo chim ưng, trông như một bãi chiến trường khốc liệt, khiến con người ta không lạnh mà run. Tôi cũng bất giác cảm thấy da đầu mình dần tê dại.